Võ Minh Thần dùng tay trái già lên một tàn cầy trận bỗng chạm phải một con rơi bằng con heo giống rớt xuống gốc cây. Liễu đào xuyên quả tư bụng, thở phào, võ ghé tài bảo nhỏ hài người. Có kẻ rình rập nhưng nó ở chỗ khác. Cho giới canh chừng đấy, coi chừng. Hai nàng gật đầu, đừng một quãng nữa. Bỗng có tiếng vỗ cánh phành phạch trên cao, một bóng rơi rơi bày sát tàn cây.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 bắt đầu chẳng có cả mà vừng tay sắc hay rào lòng nấu mình. Mọi người cho là phải bèn chia phiên nhau đi nghỉ cho lại sức, đêm trường trăng xương quạnh quẽ nẻo sông gầm xa xôi, vẫn im liềm như cõi chết. Sớm mai khoảng 5 giờ sáng, bạn Cao Lan đã dậy truyền bộ hạn nấu ăn xong xuôi, tất cả non nê này nhịt gọn gàng giáp sắt mặc vào, nhổ trại lên đường trời vừa tảng sáng. Bọn võ Minh Thần cũng hóa trang trò tiện, chia quân thú thành hai đội, dào lòng nữ bà Cao Lan lãnh mỗi nặng một đội, bọn Minh Thần lại dẫn hơn chủ quân thám cầu quẩy và vừa xích hầu vừa tiếp ứng nhất tể tiến theo lối gọng kìm, cản cắp trường già, khua cồng, dục chó và lùa reo vàng dậy như một cuộc săn tập thường diễn trên sờn cước.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 đang bản luận bỗng nghe tiếng thanh la cổng đồng tụ và vang dội tứ phía lẫn tiếng tiếng chó chu thú giống người hò cách độ bà dặm chìm bầy rõ ràng tên động ầm ầm huyên náo từ mấy nèo cùng ảo chuyển tới một mục tiêu đang dì chuyển về hướng bắc thế chừng nửa phút bao nhiêu tiếng động bột tách ngấm trường sa im lặng đến giận người rồi giữa cảnh im lìm bỗng nghe vang vẳng liền mấy tràng vượn hú véo vón tiếng chuyển lê thê khắp mấy nẻo Sơn lầm xà tít tưởng trên đời không thể có con vượn nào có tiếng hú vọng âm dài như thế đúng tiếng bạch viên rồi chắc vượn trắng lâm uy bị cường địch rượt theo bước bách ta phải sồng tới ngày mới được. Bạc Kao Lan rào lòng nữ hiền muội mau dẫn hai cánh tiến trách gọng kìm rồi chọc thẳng tới khu vườn hú gặp cản trở là quét điện. Bạc Kao Lan rào lòng nữ y lời nổi tù và và xua binh tiến như vũ bão cùng bọn mình thần dẫn ba con hồng cầu quậy tinh khôn phóng thẳng về hướng vườn thú. Được ba dặm bỗng nghe hai bên súng nổ chát chúa sói trù lề thề đạn chiếu chiếu vào các tàn cây biết hai nàng đã ngộ địch.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 bướm, lại có cả bóng cáng gấm tàn vàng tán tía ẩn hiện. Bạch viên đang đu mình đi cố thoát ngoài vòng kiểm tỏa, luống thấy cả hai đứng cận trên tàn cây cách nhau chừng 5-6 sải, Thần Đình từ phía trước và ra một luồng khí độc to bằng người, đưa tay chụp con vượn đi trước. Con vượn quăng mình chạy lộn lại, bụng nó bị bắn tung lên cao, quay đảo như trái cầu, vẻ bị trúng đòn phản công mạnh cách ngọn cây mấy thước nó rớt xuống ánh nắng chiếu vào bỗng lóa hào quang như chớp lóe trên tay của con vượn. Ôi thôi muộn rồi độc ma hầu đón đường còn đâu minh thần bật kêu lên thất vọng đám quần mà cũng hét tên dế trước độc ma hầu cười rú lên bọt mà sang tản cây đón bắt cầm chắc như không nào xe bỗng thấy ánh hào quang từ tay bạch viên chợt bay vút về phía sau theo đường vòng trúng đúng đúng khi nó trời thỏm xuống rừng, vượn trắng sau nhảy vọt lên, khi tay vồ ánh hào quang, bỗng lại có hai ba con diều hâu rời rời từ đâu bay xé tới, nhanh như chớp mổ quắp vào ánh hào quang, một con diều hâu mổ trúng ngậm mỏ bay xé lên trên. Có nhiều tiếng kêu ngẩn tiếc, bỗng thấy cả mấy con bị bắn từ xa nhảo rớt, hào quang vụt đất lờ lững, bọn mình thần trọng kỹ, mới hai vượn trắng đã tạt bắn quái điểu tại kia, đạo li Vỗ rớt ngay được con diều hầu, giật luôn hảo quang và hạ xuống sát diều hầu rớt theo. Sức mạnh hành nhẫn của vượn bạch Thật là ngoài sức tưởng tượng, bạch viên vừa hạ chân, độc ma hầu đã vọt tới, vỗ đoàn một tiếng, một phát đạn ai bắn trúng tay ma hầu, nó rú lên, rút tay bạch viên nhảy bèo xuống đất mất dạng. Bọn võ minh thần vội nhảy xuống lưng ngựa, vì xuống đổi sốc tới, cả ba cứ vọt theo đường mòn lướt về phía nam đông bắc. Bóng đoàn, đạn chiếu liếm chốc đầu mình thần, nằm khắp quét lòa nhãn tuyến, thoáng thấy một bóng trắng đứng cả kheo, sau một thân cây lớn um tùm, đang thỏa đầu chỉa súng bắn. Đoàn đoàn, bóng trắng rú lên, đổ hụt cả ngọn cả kheo, thần sát văng rà sát lối mòn, hiện ra một mụ đàn bà nhanh ác, trạc bà mười bà mười sáu, mặt lạnh như tiền, đảng giải chết. Nhưng võ mình thần cũng nhào tung qua đầu còn ngựa, bị vật trúng đầu. Giả tiễn dãy đành đạch, đồng tửu làm cấp nhảy xuống, minh thần lăn mấy vòng, đứng dậy, lai nhìn ngựa, nhìn xác mụ đàn bà đi kheo, kẽ chắp miệng, vuốt mắt cho con vật. đoạn thuốc cây trung liên, nhảy lên, rồi ngồi chung với đồng tửu, vọt đi gấp. Phía sau đồi vẫn có tiếng súng xa, đi đẹp, chưa dần. Chuyển theo, rừng cây hoang vắng, hành vàng, vẫn im vắng, đẩy bất chắc bỗng nghe phía rừng xế tả có tiếng chó sủa inh ỏi, rồi sau bụi phóng ra một con quái thú hình thù kỳ dị như có ngà, mình đầy hoa cỏ trồng rêu đất cát, bị khoảng hai chục con chó săn to lớn ruột cắn, sau nó có ngót chục tên kỵ sĩ đèn xì, tru mặt, ngựa móng tròn cò như phủ sẹo đòn đám ma. Tiếng hồ náo vang dậy phía bạch viên chớt, nhưng khi bằng người dân chót núi vì tới.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 Võ thấy rõ còn thú lạ cùng bảo nhau, kia con thú bị lưới, chính con thú đã cứu đệ đem tới sứ phủ dung ngày nọ đó, phải cứu nó mới được. Hai ngựa xẹt sau gốc cổ thụ, võ nhảy xuống quát lớn, không được bắt con dị thú của mỗ, chỉ nghe ráo một tiếng, liệu đào thả vụt, liếm đứt văng dây lưới, dị thú đội tâm lưới lao về phía võ, tên áo đèn hét đồng bọn bắn bừa, con thú bị hài phát trúng mồng sau, loạn trọn tưởng ngục, nhưng nó lại trồm lên phóng thẳng lui tạt bắn nát thây trùng liền nhà một tràng quét dọn trần ngựa bọn áo đen phát hoàng giặt kiếm điểm tựa bị quạt giữ vội cùng chó săn tháo chạy mất còn thú nạ nào vụt về phía hữu võ minh thần sát cây trùng liền nhảy vọt ra chẳng đường nam cấp thấy còn thú nạ gầm gừ sợ nó nổi hung vùng nhảy theo mà hô coi chừng súng bắn thồng chết nó là quái vật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 cơ chỉ lần này, nó cũng giống như lần nó cứu chàng thoát khỏi tay mà vườn sắc, làm chàng trai hết sức ngạc nhiên, vùng vuốt đầu nó mà bảo. Ta đang phải cứu vận trắng lấy vòng cản khôn, này vợn trắng đang bị chúng cường nhân vầy khốn. Con dị thú gật đầu hay bóm về nẻo rừng động xa xa, đông tử vội bảo, xem như thú dị muốn đưa huỳnh đi đó, có khi thú vừa từ chốc vợn trắng chạy ra. Võ Minh Thần chống súng nhảy toát đỉnh rừng thú. Quả nhiên nó đứng sổ dậy, nhòm dựng bó hí một tràng, phóng như gió cuốn về hướng rừng huyền não. Đông Tửu nằm cấp dụng ngựa theo bén gót. ba người bà súng dây cấp rừng theo hướng cánh cung, cứ thấy điểm khả nghi là nã liền. Nhưng con dị thú quá nhanh, hai con ngựa không theo kịp, Minh Thần phải hô nó chạy chậm lại. Todd đã vượt hết cánh rừng vào một kẻ đồi thưa, trong đền ngọn đồi tả, thấy lố nhố bóng người chó đang vượt lên, rải rác có nhiều bóng trên các tàn cây, vậy lấy khủ ngọn đồi theo hình thế móng lửa, còn dị thú cứ phi thẳng vào kẻ đồi. Mây thần nằm dạp, quét tiền nhãn tuyến, bỗng thấy một toán đả mặt, xua một bầy chó săn ào ào chạy qua kẻ đồi, liền sườn tả, thấy động chúng quay xuống bắn chặn đầu.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 Mười hai vó thú xải như máy, thoát ra khỏi kẽ đồi đá, tới một vùng nương đồi phong quang tươi tốt, hết sức xế tả. Ngay chân trái đồi rậm, xảy ra có hàng chục bóng người vật gầm như sấm, tiếng quát hét giữ tợn vang dội sườn lâm. khoảng cách vào khoảng non ba trăm thước, Minh Thần chiếu ống dòm cho tỏ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 minh thần không thấy bóng bạch viên đâu, bèn hú lên một tràng tiếng vượn, bỗng nghe phía trước có tiếng vượn hú đáp lại, đúng tiếng bạch viên. Bất giác võ mừng rỡ rào lên, vượn trắng vẫn còn, chắc vòng quý còn nguyên, có lẽ nhờ bọn kia kìm hãm nhau, ta phải tới màu mới được. Quân địch chắc bị bỏ lại phía sau, đã có bọn khảo đàn lò điệu. Bèn thổi một chàng thiết pháo khẩu làm hiệu dục dị thú sốc lên, trưng đùa giặm, dị thú chợt đâm chích vào dãy đường xế tà, vọt lên trông sang đã thấy bóng cặp bạch phiền nối đuôi nhau chạy lên ngọn đồi đầu đằng kia. Xế trước đồi chỉ có một ít cây trung bình xẻ tán.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 Chỗ rộng đến khu quảng đáng, tất là chạy chậm, võ Minh Thần vội dục thú phi đại tới, đành bỏ bọn đông tửu lại phía sau. Chàng vọt tới, nhưng khi tới cách vợn trắng non trầm thước, thì quần ma đã vây cặp bạch viên vào giữa, ngay chỗ thừa cây cách bờ sông gầm chừng hai bộ, có nhà cửa rải rác. Vùng một tiếng, Minh Thần kêu lên, thú xài như bay. Trong khi đó, quần ma nhất loạt quang mình lên cây ảo bắt vượn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 Mình thần trồng rõ, thất kinh dương luôn trung viên định quạt bừa nhưng vội buông tay cỏ, vài cái bóng vừa ra khỏi tàn đá, đúng dáng nàng chúa họ khan. Khoác áo gấm tía lòa xòa, chàng trõ nàng đông âm bá diện sao linh hay bắc yên thần nữ bầy linh, bỗng thấy con vợn tinh khôn quàng vút chết vỏng ra xa, quần mà kêu lớn, vỡ, vỡ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 Minh Thành cũng dịch tới chỗ quần mà, cách nằm sau trục bộ, đang hy vọng bỗng thấy cả hai tới bờ sông đuổi phát lại, từ sau bụi cây vụt nhô lên một con cú mèo to bằng người cười rủ rú. Vận trắng đưa vòng cho bà cô giữ cho, rồi các bà cô về chơi phản tiêu hóa. Minh thần giận mình, biết ngay đó gặp mẹ con hấp huyết tình bà, bỗng bạch viên tung thế vội nhảy sẩu lên tượng quần, cứ đuổi theo được một quãng thì bạch viên rú lên. Từ bờ sông vụt nhô lên một hình thủ khoái đàn, nhè nành búa vút, đứng lù lù, nắng chiếu ló hình một con thuồng luồng to lớn, mắt đỏ khé, nó phát cười khà, nói tiếng người như mà quỷ, làm bạch viên có vẻ hoảng hết sức. Vượn trắng, rào lòng chúa thủy thần hồ ba bể, có thuyền dưới sông đợi, màu xuống thuyền qua sông, không đứa nào nhổ được lồng vượn đâu. Sứt lời cuột đuôi tiến tới, bạch viên túng thế nhảy vụt lên cây sắt bờ sông.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 Vợ chồng Bạch Viên này là linh vật giữ vòng của Bạch tổ, kẻ nào ứng theo duyên nghiệp sẽ được thừa hưởng vòng tổ, ta ứng duyên đến lấy vòng." Quân Ma cười ré, hấp huyết quỷ nương hét lớn, lộng ngôn, "Vòng càn khôn Bạch tổ là của chúng thiên hạ, ai cũng có quyền thừa hưởng, thổ gia muốn lấy thì cứ vào, bất tất phải lộng ngôn như thế." Bỗng tàn vàng tán tiếng xẹt lên, từ chốt điện tiền phò đông âm bá diện đi di động thần hình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 Minh Thần chưa nói chi, bỗng từ sau một bụi rậm bên sông, có một chú bé sách hòa lì, mẩy đàn, coi đúng khách thuốc ơ, tươi cười bước lại chỗ Minh Thần. Chàng trai sừng rốt nhận ngay được chính đứa con nít ở trùng khánh, suýt giết lầm dào lòng nữ, chàng trai vùng trợn mắt mà kêu. Chú bé kia sao lọt tới đây, lùi mau, không biết chỗ quẩn mà tụ hội đây sao? đứa bé vẫn ngây thơ, vừa đi vừa cười khành khách. thầy à, lại gặp đại ca điển trai rồi. đại ca đi đâu, lại có mặt ở đây. lời vừa dứt, nó đã đến gần châu mẹ con cú chúa đứng, minh thần không khỏi lò cho đứa bé ngây thơ, vội gọi giật lại. nhưng mẹ con cú cứ đứng im mà dòm, bỗng có tiếng kêu trong đám quần mà, nó cướp vòng ai đấy giòm lên, sừng thấy hàng chục con rơi rơi quái điểu từ sau tàn cây bay xẹt ra, lao vụt vào tàn cây và quyền đàng ngồi, vừa tấn công vừa cướp đoạt máu vật. quần mà có nhiều kẻ chĩa súng toàn bắn, lại sợ chúng vượn vỡ vòng. bạch viên bị tấn công đảo tay vùng vừa quều quều rơi, chim quật ảo ảo lại. toán nữa lại vọt ra mổ mắt. Võ Minh Thần chưa kịp tính gì, giúp vì là chúng đứng khá xa lùi khuất tán cây kia, bỗng thấy giao long chúa ngửa mặt qua một chân vuốt trước lên đây. Nghe vút rằng chắc, cả đám chim bỗng rơi bạch bạch xuống tán cây mặt cỏ không sót một con, Bạch Viên kịp đu vào sang bên cây. Võ Minh Thần, Quần ma cùng kinh là chưa hiểu giao long chúa dùng ngón đòn gì thì chú bé đã lại gần Minh Thần nhìn thình lình tiếng vó cầu của rập nam cấp đồng tửu dẫn mấy con cầu quẩy thám vọt tới cách võ hơn hai chục bộ nam cấp vùng trợn mắt quát gọi minh thần giọng giật coi chừng tiểu sát tinh nó là tiểu sát tình bắc tiếu vừa cười vừa giết người như óé đấy quân ma cũng bật ồ minh thần đang lơ là nghe thoáng giọng nam cấp giật thoát mình lùi một bộ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 tiểu sát tình trùng khánh, thì ra chính mi đã ngầm theo hút bọn ta, giỏi, giỏi lắm. Minh thần ngạc nhiên đứng sững giòm đứa con đi tàu, không sao ngờ nổi, nó là tiểu sát tình Bắc Tiếu, đứng tên tứ dị, nằm khắp Tây gầm đồng âm Bắc Tiếu, từ năm lên 7 đã khét danh quỷ vương nhi, vừa giết người vừa cười tươi như trẻ con giết kiến, ép bướm trời. Và chỉ trích đàn bà lớn tuổi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 tiểu sát tình bắc tiếu cười ré lên, bất thần quân ma cùng hò vang dậy, ảo ảo sấp tới gốc cầy có vượn, võ minh thần phóng tặng lại chỗ rào lòng chúa, nằm khấp đông tử bốn biết thủng luồng tinh lợi hại gầy người, vội sẹt hai chân bảo vệ.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 bỗng nghe dào lòng chúa cười hú lên, chúa thủy thần đem về đây, lời vừa dứt đã thấy lớp huyết khí to trùm đúng, bột lúc quần mà nhất loạt nhảy vọt lên thần gầy có vượn, bỗng nghe đến rắc rầm mấy tiếng lớn, cây kiềng ngã gục như bị đốn gốc, bọn minh thần lúc đó còn cách đến bốn chục sải, cả ba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 bọn võ nhát thấy mừng và nao xe khi con vượn vừa hạ xuống ngọn cây đã thấy vận huyết khí rào lòng bắn vọt lên chặn ngay trước mặt cách bà bốn tay vút chụp nghiến được vai vân trắng bị lôi lại bạch biển dống lên vung mạnh tay vòng có tiếng kêu thất thanh tất cả trông lên thấy một vùng hào quang sáng chói bảy bút ra ngoài sông nhanh như sao đổi ngôi cao khỏi tàn cây chỉ còn biết dường mắt trông theo luồng hào quang vút đi Cậu vọt chiếc vát già tít giữa sông và cứ thế quay tít xoè xoé hạ dần rồi tóm xuống nước chìm mất dạng. Ôi chao, bông quý chìm đáy nước còn đâu, bọn quần ma kêu trống đổ rô nhau chạy ra bờ sông, có kẻ thọ thương ôm ngực, hộc máu còn cố lết đến vút một cái, bằng huyết khí đã bắn vọt qua tàn cây lao bám xuống đất mất hút. Bọn võ Minh Thần cũng đang vội chạy ra bờ sông, giật một tiếng ngựa phi ào ào, trông lại đã thấy bọn rào lòng nữ, bà Cao Lan dẫn toán quần thú ở tới. Cả hai nàng cùng cất tiếng gọi bọn Minh Thần, chừng thấy bọn chàng đứng lối nhố phía hạ nguồn, cả hai nàng cùng ào tới mừng khôn xiết, cả hai chỉ bị thường soạn thôi. Bạch biển suýt bị bắt, thúng thế ném bỏng xuống giữa sông rồi phải xuống cứu vượn tìm bỏng.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 Các toán quân Piazza do thầy Mo, mụ ké chỉ huy, xua thú binh, lục đục kéo ra, hiệu đông tử và bạc hào đàn. Nàng lập tức ra bố trí dọc bờ sông, di chuyển chậm chậm phòng hờ súng chĩa quanh Đàn kia quân tử chiến cũng đã lục đục, đừng nhóm kéo ra, đứng lố nhố, bọn đông tử đầm đầm nhìn ra sông gầm đầy lò đắng, ai cũng biết.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 thùng luồng dưới nước đúng là rào lòng ngộ thủy, chưa kể đám quân ma lố nhố trên sông dưới nước. nửa giờ trôi qua, thỉnh thoảng lại trông có một cái đầu nhô lên, hụp xuống, chuyển dọc theo chỗ vòng chìm trong khoảng 6 sải. mặt sông nổi sóng, nước gầm răng bỗng như bị đội hẳn lên cao, bắn tung tóe, rồi nó cuồn cuộn dài hàng 200 trăm sải. các chỗ quần mà rất xa, đông tử quan sát kẽ bảo mọi người, cha thùng luồng tình quỷ quyệt vô cùng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 Cách nhau chín mười sải nước té tràn dưới nắng, hiện rõ đầu dao long chúa đang quẩn thảo với bọn mình thần Rồi, từ trên hộp xuống di động loàng loáng, nước như sôi sục chợt từ trong bụi lan bên bờ, la vụt ra một cái bóng thuyền kỳ dị, sờn son thiếp vàng chói đòa, coi tựa như thuyền rồng. Trên có hai hàng thủy thủ thuổng luồng trao vun vụt lại, có một đứa nhỏ ngồi trên bui chỉ trỏ luyền thuyền, dao long thuyền. Đứa nhỏ kia chính là tiểu sát tình Bắc Tiếu quỷ đồng nhi đó. Nam cấp vừa dứt, đã thấy bóng bọn đông âm hợp huyết quỷ nương ao ao đổ rưới xuống, sợ nguy cho bạn, nằm cấp bắn vải ngang sổng hét. Không đứa nào được lại gần đám đánh nào kia. Khảo Lăn cũng truyền kẻ đạn chặn, làm cho Long thuyền phải dạt sang bờ bên kia. Chừng 2 phút ba cái đầu hộp mất, nước cuộn dày khắc lại êm trời thảo thiết nửa giờ sau lại thấy nước cuồn cuộn, đội sóng dữ dội, bỗng có một đàn nước tung té, cầu vòng lên cao hàng bà thước, về nèo hạ lưu. Từ trong làn nước bắn bút ra một ánh hào quang xè xé, lao bồng chết về mặt sông ra khoảng bảy tám chục sải, rồi rất tụm xuống nước mất dạng. Vòng càn khôn bị nguy, ném đi hay là vòng bị được kình hất muốn tung lên, cả đám kêu lên háo hức đổ xô theo hướng vòng chìm. Bỗng nhiên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 Cả ba lại lào theo hướng đó, nhờ đã học được thuật độn thủy bí truyền của xích quỷ ngũ đầu nam, hai người có thể hạ lọc được đường khí thở dưới nước, mặt trồng suốt nhiều thước xài. Nhưng lào tới hướng vòng rớt, vẫn không thấy gì. Mây thần đoán vòng đã rớt ở đấy, nên cứ nhòi rát đảo mắt dòm từng phần, từng thước, chỉ thấy trai hến nám đầy. Bỗng thấy giáo lòng chúa từ trên sực tới, chàng trai đã nhổ thầm, cố tránh giáo lòng giao đấu đền xẹt tránh đi, nhưng giáo lòng chúa vẫn phóng tới mà đánh. Võ đạp chân vọt đánh một chưởng, đến ngọn thứ hai phải vận công đỡ đến bực một cái, nước bắn té tung, võ nghe chấn động châu thân, thối lùi mấy sải, mặt thành dưới nước, kinh khí cũng đỡ nên chỉ choáng vắng một chút. Bỗng võ rụt lòng thấy trong vũng nước Có một mớ đất cát, trai hiến lá mục bị cuốn tung lên, thoáng có ánh hào quảng trọng đó vút đi, nhưng ánh hào quang này lé rộng, võ cả mừng la vụt theo, đúng lúc rào đồng chúa cũng ngó thấy, nó phóng như điện, đẩy thốc, chân vút về phía đó liền tiếp.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 của vút chào kình nên chiếc vòng bắn vọt khỏi mặt nước võ lượng được hướng vòng lạng đi phóng vút theo bóng ánh hào quang tắt biến đồng thời dao long chúa đánh lên một phát chào kình võ xoay nghiêng mình tránh thoát đường kình khí đâm véo bền sườn như giáo phóng võ đánh xuống một đường trần đạp nước quấy vọt người lên sức vọt mạnh dựng đứng mình lên mặt nước chẳng trai đảo mắt nhìn thấy ánh hào quang đang rớt từ trên cao bà thước xuống cách trạng hài sải tùy đã vận điện công võ cả mừng quay chụp véo một cái hảo quang chợt tắt, chàng đã giật bạch trước vòng quý ám vào lòng bàn tay. có tiếng kêu lảnh lảnh đầu đây, đúng lúc võ chợt thấy năm bảy mảnh gỗ cành cây trôi lật lở phía thế trước.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 Võ đạp chân xuống một mảnh gỗ, bắn vọt người đi hơn chục thước, đẹp như con hải âu vườn sóng. khắp xa gần, bằng hữu, quần mà đều thấy rõ, vì chiếc bòng sáng đòa dưới tháng thu có nhiều tiếng hò tre vang động lẫn tiếng chửi thề của dạo lòng chúa. Từ dưới chân sóng vọt lên cũng đạp gỗ ruột chàng trài như giấm xét.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 võ càng lạ đoán hay nó bị ai tấn công phía trên trang cứ lao thẳng bỗng thấy đá ngầm nhấp nhô trang bên ẩn sau gành đá trồi lên nhìn quanh sông gầm khúc này vắng vẻ bên bờ rừng núi xanh ôm cách chỉ độ mười sải lầu sậy rào rạc, người vật tít trên thượng lưu, cả giáp long thuyền quần mà cũng cách non 200 thước, không thấy rào lòng dị thú đâu cả. Võ lặn hụp vào bờ, bọt lên bộ um một tiếng, rào lòng chúa trồi lên chồng ngày thấy võ, nhưng cách xa đến bảy sải không chậm trễ võ phóng luôn vào rừng sương thưa phía trong có bản thổ bản kinh chỗ đó có đường đổi nhấp nhô võ hú một tràng ám hiệu lào như gió được bột quáng chàng vọt lên đường bắp nhìn ra sông gầm xịt thấy dào lòng chúa đang phóng theo như tên bắn tiếng của nó tru réo rợn cả ốc bỗng lại thấy tiếng hú lành lạnh vang lừng từ sau lưng dị thú hình lòng mã vọt lên trên có giảo lòng nữ, a trời, em lò quá, chỉ sợ anh bị kìm hãm không theo vọng. Đây rồi, trong bọc cả bà chiếc, trời giúp chúng mình, phía này này, ngồi xuống hai cánh tay nắm chặt nhau, dị thú cao đầu phóng phi, vì như lốc cuốn vào vùng có dân cư, để lại phía sau một bề nước rõ ướt sũng mặt cỏ. Tiếng rống của rào long chúa xa dần, dị thú nuốt đường không sức ngào đuổi kịp, mắt sáng long lanh, rào long nữ ghé sát cầm và vai minh thần thỏ thẻ. Anh, giờ mình đi đâu nhỉ? Ơ, cô này mới nói đã quên, đi cao bằng chưa đi đâu.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 Vỏ ngoài lại, cô gái trò rườn dị thú trong đều cảnh lá đất cát vừa vỡ bung, cả hai sừng sốt cúi dòm sau lớp vỏ đất trong rêu vừa vỡ ra, đã lộ ra một khoảng đen sì, vỏ sờ càng lạ, thấy rắn như sắt, lại không thấy lồng giả đâu cả, chàng Ben rút dao nậy một mảng nữa, ngay trước cánh thú cũng đen sì, gõ thử phát tiếng còn còn chạn chát như gõ vào ống thép.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 giọng lòng nữ bất giác reo lên: "A, con dị thú này chính là con ô giáp thần câu của quan sát tình quân chúa sói, giặc cờ đen kế truyền Lưu Vĩnh Phúc miển Phi Mã. Sự mẫu em trước có kể chuyện Đông quân soái cờ đen năm 57 năm, năm xưa, bốn là một tài kiếm sát, kỳ tài kiêu dũng." Quan quân đạo tặc phải kiêng oai. Sau kẻ thù xoay chuyển, đồng quân đã nhận lời cầu hôn của chúa soái thập bạn Đại Sơn, trò Lê Thái Dương phòng thủ. Ông ta đã một mình một ngựa bỏ đi về phương bắc, không còn ai gặp nữa. Này không hiểu sao ông ta lại gặp ô giáp thần đầu đây. Minh thần bỗng sinh lòng hoài niệm, gật đầu, bùi ngồi, đôi người thật lắm bể dâu, sư đồng quần phì mã ngang dọc một thời kép dành quan sát, này người thì khuất bóng, con ngựa thần lang thang vô chủ giữa rừng. Chính chú thỏng mệnh, chú núi mã đầu cũng kể cho rõ, xưa chúa cờ đèn phì mã ác, ca người ngựa, đều bị bọc thép một thứ giáp trụ đặc biệt, đủ sức chống với cả đạn súng tự động, ngựa phi như bay vào trận địch đường kiếm đảo ngoằn ngoài năm chục bộ không sức nào cản nổi, chặt đầu kẻ thù bày thành một bãi khô lâu, ai cũng khiếp. Nhưng lạ nhất là đông quân chỉ quý trọng nhất vị chúa thập vạn đại sơn bảo gì cũng chịu. Nàng ngựa quý chắc nhớ chốn cũ lần về biển cứ địa vì mã ác, có lẽ đồng quân đã thác chưa chừng. già lòng nữ chợt bảo với võ, còn thiết phòng cầu này linh mẫn lạ thường, xét chừng đó hiểu được cả tiếng người.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 Vừa nghe dứt, còn dị thú lập tức nhảy trồm lên gật đầu vẫy đuôi, hí khẽ tỏ dâu mừng rỡ và quy phục luôn hai chân trước. Võ Minh Thần cảm động vội cúi xuống đỡ nó lên, nói vài lời kỳ ngộ, đoạn dắt nó tới một con suối khuất, cùng dào lòng nữ tắm rửa cho dị thú. Nó đứng yên, vè vẩy đuôi vè phục tùng. Vì dị thú lang thang làn lộn đất cát trong rêu hoa cỏ bám đầy, hai người phải dùng dao nạy từng mảng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 lời vừa dứt, con ngựa đã nằm cành xuống. Minh Thần do long nữ cùng xuống vào tháo mang giáp nơi bụng ra coi, quả nhiên thấy bên trong có ghép một ống sắt khá dài theo lườn bụng. vừa mở nắp ra đã thấy lãnh khí sông lạnh các tường dốc ra, trong có hai thành đoàn kiếm dài chừng ba cang, hai bên đầu là lưỡi màu trắng xóa, chói hảo quang, lưỡi sắc không thể tả chuôi kiếm có các mấy chữ hắc kỳ chủ xoáy đồng quần võ ở thế phía bên dưới có một chữ tặng khắc khá nhỏ kiếm mỏng dẻo có thể cuộn tròn lại khi vuốt ra cứng là thường bất thử mấy sợi tóc thổi phù tóc đứt lìa chợt do long nữ lại dốc cho một cuộn da mỏng teo mở coi đó là một cuốn sách nhỏ các chữ lì ti cảm hình vẽ ngoài hình bìa để mấy chữ quan sát kiếm vì bí kíp lưỡng nghi thần công phù Đoạt mệnh như hợp tuyển, mình thần lật xem qua tới trang bìa cuối thấy có các những chữ nôm. Đồng quần võ gửi người có duyên gặp thiết phòng cầu. Ta luyện các bí pháp trên đời để giết thủ dưỡng nghiệp. Nắm xương vô định đã cao nhưng hỡi ơi trí nguyện vẫn không thành đạt.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 nghe tiếng cười khàn khát, đám lính lật mũ lên, cả hai cùng kêu ồ rừng sốt, thì ra chính bọn đồng tử nằm cấp bà cao đan cùng mấy người nam nữ bộ tướng mán thổ bị à ra mặc toàn bình phục, cả bọn kéo hai người xuống lầu nằm cấp kẽ bảo.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 giới thiệu bắt tay từng người xong tay cầm mới mời khách ngồi tỏ lời ái mộ truyền quân hầu mang rượu tới tự tay rót mời khách viên quan sáu lại mời khách dự tiệc nhân trò chuyện chợt bảo bình thần bản chức về trấn nhận biển thủy có được biết qua về tai họa xảy ra tại trùng khánh phủ hộ ba bè xin chia buồn cùng công tử và tiểu thư bản chức đã hành quân nhiều phen tiêu trữ tây sắc Giàu lòng, nhưng hai con quái này hết sức lợi hại, lần nào cũng chạy thoát. Bản chức có nghe, xào huyệt của chúng tại miền hồ Ba Bể, thượng nguồn Hắc Gian. Bản chức đã đèm bình định phá tận hàng ổ, nhưng không sao kiếm được. Nghe nói công tử từng đến tận xào huyệt của Tây Sắc, chẳng hay có thể cho bản chức biết, mày ra giúp được công tử phần nào chăng? Chàng trai khó nghĩ vội đưa mắt nhìn nam cấp, lão hiểu ý nói luôn, dào lòng chúa lợi hại, tay sắc còn mạnh hơn, nó luyện được bí pháp phi phạm, mỗi còn chàng đại ghê thêm một bậc, bình dễ chỉ trừ nó, nó vào tận động thất vi A ra và vỡ bắt quái trận ra như không, chính người bạn trẻ đây suýt thác về tay của nó. Ngoài chuyện trả thù, còn tìm về nguồn gốc nữa, người bạn có tính luyện pháp đá. Minh Thần lại nói tiếp, "Sa huyệt Tây Sắc ở mãi đáy hắc giang cực kỳ kiên đáo không làm gì nổi, tới giờ hành động, bọn ngu bổ xin trừ diệt tinh, còn việc khác xin nhường quản sáu, Tây Cầm không hỏi nữa, võ lại hỏi về viên giám binh cao bằng 19 năm xưa, Tây Cầm cho biết đã về pháp chữa sàng. Kiếp vừa tan, Minh Thần vội nghĩ ngay tới chuyện chiếc vọng thứ ba mới lấy được, bên ngọ ý với bạn, nam cấp xin Tây Cầm một hỏa lò đem lên phòng ngủ."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 theo đường nước Hai Trà Linh, sát sau lại thấy một đội quân rừng trong núi phi ra theo phò nằm bóng nhà binh mặc quần áo kaki vàng cứ đường hoàng nòi theo đường quốc lộ số 4 đi về hướng Bảo Lạc Cốc Ban. Đội quân này có cả nam nữ với hơn chục con chó lớn, gọi như giống Bắc Gê, nhưng chính là toàn sơn cẩu.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 Ngày đêm đó, một đêm cuối tháng không trăng, vòng trời mây răng mở ánh sao, gió đêm thù vì bù chạy trên biển phỉ mã, khí giá lạnh như đêm đông, sương bờ từng tải kéo lê, mấy vùng sờn lầm quân mán thổ, bốn phòng bố phòng chặt chẽ. Không khí trụm bí ẩn, đầu thất Piazza bảo quảng canh ba, bỗng cánh cửa hé mở, sáu cái bóng ra biến nhanh vào đêm sương lạnh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 Có tiếng bạc cao làn thảnh thoát, không nên ánh đèn lập lè dễ gây chú ý, tiền sinh cứ đọc rõ lời dặn là tôi xác định vị trí được rồi. Thì thao to nhỏ, sáu cái bóng lần quanh, lát sau đã hiện trên đỉnh núi như đi trên mây. Đầy rồi, hướng mặt trời lặn, bắt đầu đếm, một, hai, ba, phải tới sáu bảy bước, người tiền sử dài gấp mấy người hiện nay, ngang dọc khu này đây.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 Sau mấy phút, bộng ánh đuốc bừng lên hai ba ngọn đỏ rực tứ bề. Ngọn đỉnh biến mất, sáu người hiện đang đứng trong một khung cửa tỏ bỏ, sau lưng vòm trời mềm mù, sáu bộ mặt tẽn tỏ đâm chiêu, sáu cặp mắt long lanh, nghiêm trọng, kỳ thú của sáu người hiện đại, sắp đi sâu vào di vãng ngàn xưa võ minh thần rào lòng nữ bà cao lan đồng tử làm cấp chưa mán thổ bị à già sau người đưa mắt nhìn vào một cái hang sầu hút ăn chích từ trên đỉnh núi xuống như miệng còn mãn và khổng lồ định nuốt người ánh đúc chỉ soi được vài chút chiếc đèn bấm xuống lỗ hang sâu như khẩu địa môn trên ngọn vì mã ác chẳng khác chút là nó hơi chích còi dễ ghề hơn phát huyệt lồi lõm không đều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 Khí đá hàn bốc lên, vách trờn hết sức, cả bọn đã vận điện công vẫn còn thấy lạnh lạnh các thường. Trường lão nằm cấp xem chừng cao hứng nhất, không coi khí lạnh vào đâu, cả bọn đi theo nằm cấp xuống mãi, vài tách thảo kinh công mới di chuyển dễ dàng xuống vài môi bộ trồng lên, chỉ thấy khói xương mù mịt, dòm xuống nữa cũng chỉ thấy khói xương, xuống sâu thêm một đoạn nữa, đuốc thì trực tắt, lâu nữa thì tắt thật. Nhưng chỉ qua một đoạn thắt đuốc lại sáng bừng, ngực thở nhẹ nhõm hẳn, không khí rất nhiều như có lỗ thông hơi thiền nhiên. Tuy vậy, đến sức lạnh, ai cũng phải ngán vì càng sâu càng lạnh, ruột hàng không ăn thẳng, mà lại lượn quanh co, vàn vát và không còn nhớ bao nhiêu thước. Bỗng thánh nàm cấp đi trước rèo lên, bọn minh thần xuống mau, bỗng hạ chân xuống một vùng le rộng, trần cao vút, thạch nhũ rũ đầy đá, đá mọc nhấp nhô dị hình, rộng loáng cửa hàng chắc là sắp tới lãnh huyệt lãnh phần rồi ôi chao không khác nào lớp lọ ướp xác đồng máu như chơi đông tử cầm ngọn đuốc theo nam khấp tiến lên dắt lối bọn binh thần theo sau lạnh đến chết người và im như trong quan tài bên tai mọi người chỉ có những tiếng phào phào nhẹ nhẹ, phẳng phất rõ tiếng nước bốc hơi. cả bọn đi quanh động qua một khu đầy mốc đá, bỗng cả bọn dừng lại, bùi hôi trước mặt dịch hiện ra một cảnh tượng dị thường, vách đá ăn lõm vào theo hình móng lừa, nhưng lại chết lên cao, có nhiều bậc nhẵn như mài, coi tựa như dẫn lên một cửa hang thạch điện. thì thảo mấy khắc võ minh thần dẫn cả bọn bước lên bậc đá, đúng bởi hai bậc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 Cú cỡ đái này, đã đá lạnh gấp bội, tuyết băng phủ trắng xóa các các cạnh, ngọn đèn soi sát vào chỗ nào, chỗ đó dần rõ nước rằn tàn. Tùy đã vận điện hỏa công, với người vẫn thấy ớn lạnh rùng mình liên tiếp, phải nhờ vào ngọn đuốc lấy dề khắp mình. Đây rồi, thạch phần đây rồi, bằng giá kính người, thêm đuốc chờ đỡ lạnh đi.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 Cửa vừa mở, khí lạnh sông ra kề người, khiến cho hai chàng trai phải lùi lại giờ cào luốc. Cả sáu người bật kêu ồ sừng sốt, màu đỏ trói đập vào nhãn quan. Ôi chào huyệt máu, nam cấp kêu lên, tiếng kêu của nam cấp nghe vang vang, thật lạ tai.